tiếng chuông chiều vương về bên quán tiêu điều vựa trắng hoen ua như lá vàng rơi cuối thu lưng lờ soi mấy hàng cây u sâu đang ngắm trên mây ngày n ặ n xa khi dẫn bước trong phòng xương từng bây em từng bây muôn ngàn hương dừng đây nơi cụ nghe tiếng rượu trong gió thu vương hoa nên khúc nhạc thơ tâm hồn ta lắng n u ồ n you、oh. sương gió lượt h á c h dừng bên quán xưa mơ mà mang nghe tiếng chuồn chiều vương về bên quán tiêu điều cử trang hoen h a như lá băng rơi cuối thu v ư n g là xoay mấy hàng cây khu sâu đang ngắm trên mây ngày nào xa khi dẫn bước trong phong xưa 叫